Anh bị nuôi ngồi vắt chân chữ ngủ ở đầu hè Lầm đầm nghỉ ngợi Một lát anh bảo vợ Khó nghĩ quá Không đi cũng khổ Mà đi cũng rây Phải Từ lúc nghe tin ấy tôi thấy thế nào ấy Phân vân quá Hay Từ chối phất đi Cũng được Xong tôi ở nhà thì bố nó làm gì cho đủ ăn được Bố nó đã vất vả để kiếm cho ba miệng Rầy về nổi mình còn nợ người ta Mà bao giờ gỡ cho hết nợ Tôi tính làm ăn thế này Thì càng ngày càng nợ vào Anh bị nuôi phẫn thân nó Biết rằng ông bà có cho công không Hay lại trừ Bà nãy anh hai bảo ông cho tiền công Chứ không trừ Hay là bố nó cứ để tôi đi Mỗi tháng tôi sẽ được thêm ba đồng Mà bố nó thì không phải lo lắng lắm Con mình cũng đã có thể ăn cơm được rồi đành vậy nhưng cả nhà có hai vợ chồng và một muộn con. Nay vì đồng tiền chồng xa vợ, con xa mẹ, tôi buồn lắm, u nó thích đi lắm mà. Vợ nhìn chồng cao mặt đáp khốn nạn, đi ở làm phú em có danh giá gì mà tôi thích? Tôi chỉ muốn giúp cho bố nó đỡ cái nhọc nhằn và lỡ đến mùa này mình có chịu lại chút ít thiệt ta cũng dễ. Con mình mỗi ngày một lớn Tất ăn tiêu mỗi ngày một nhiều Thì có sạch nở mới mong phong lưu Mình mới khỏi khốn quẫn. Còn như phải xa nhà thì chẳng nên buồn làm gì Ta nên chịu cái nghèo là hơn Nói đến tiếng nghèo Chị Đĩ nuôi cảm động sơm sớm nước mắt Nguyên từ lúc bà chủ bắt được quả tang Con vú ăn cắt cái giấy hai chục Thì bà nhất định đuổi nó Rồi bà nghe Chồng gọi chị Đĩ nuôi đến cho anh bé bú Nhưng vì vợ chồng Đĩ nuôi không trả lời dứt khoát nên ông chủ lại sai ngày anh hai là người nhà lập tức cưỡi ngựa đi ngay gọi chị để nuôi một lần nữa anh hai buộc ngựa ở cổng vừa bước chân vào sân đã nói một cách giận dữ anh chị thật không biết điều chút nào tôi tưởng anh chị nhờ ông bà có nhà ở có ruộng cây đủ ăn quanh năm thế mà bây giờ ông bà bảo một việc không được anh bị nuôi cười là tuy vậy mà ruột anh rối bèn anh hai nói tiếp chỉ là gú em có gì là khó nhọc Cái công việc ấy thật là nhàn hạ Được ăn trắng mặt trên Anh chị thấy biết Bao nhiêu người kệ cục đi ở vú mà không nổi cái kìa Bà chủ thương anh chị hiền lành Thực tha Nên muốn để dành cho anh chị một chỗ mà kiếm thêm tiền Để vợ chồng đỡ quanh năm đầu tắt mặt tối Sao anh chị dại thế Rồi anh hai nhìn chị đi nuôi hỏi Tôi nói thế chị đã nghe ra chưa Chị để nuôi vẹn lẻn đát Anh bảo nhà tôi ấy tôi chuyển nhà tôi, anh Hai quay sang anh bị nuôi hắc hàm hỏi, sao anh không cho chị ấy đi à? thấy như bị bắt ép, anh bị nuôi lại cười lạc và đáp, nhưng anh tính cháu nó bé quá, nhà tôi đi thì ai nuôi cháu cho tôi? anh Hai biểu môi, một mình nhà anh có vợ đi ở vú gớm thật nói chứ không trách người ta bảo thân lừa ưa nặng. Vợ chồng đỉ nuôi nhìn anh hai, như chưa hiểu ý anh muốn nói cái gì, thì anh hai lại tiếp. Này, anh cứ thử cưỡng lời ông bà xem, thật là người đời. Nói xong anh hầm hầm đứng phát dậy đi ra cổng, tháo cương ngựa. Anh đỉ nuôi đuối cuốn chạy theo. Anh hãy ngồi chơi lát nữa, cho tôi nghĩ kỹ đã. Anh hai cao mặt nói sẵn. Tôi không nói với người không biết điều, để tôi về bấm với ông bà, rồi anh chẳng ra làm sao đâu, tôi bảo trước anh Dĩ nuôi cố kéo tay anh hai trở lại nói: "Thì những việc này anh cho tôi nghĩ đã. Nhưng anh bé hiện nay mệt lạ, không khóc được nữa, mà tôi đi lần trước không được việc, tôi phải mắng những gì anh có biết đâu. Tôi chỉ rằng rồi anh hối không kịp." Anh hai theo anh Dĩ nuôi vừa đi vừa nói thế, chỉ Dĩ đứng trong bồ nghe, ngậm ngùi hỏi chồng: "Bố nó nói thế nào nên hai giận thế?" Anh hai bảo: "Tôi có giận đâu." Tôi chỉ bực mình vì tôi phải mắng oan mà thôi. Anh chị làm gì mà chẳng biết tính ông bà. Ai trái ông bà một tí là suốt đời khổ đấy. Anh bị nuôi bức rứt khỏi. Ông định làm gì tôi, anh có nghe thấy không? Rồi anh sẽ biết. Không, chỗ anh em anh giấu tôi làm gì? Định ấy à? Tôi biết rằng anh không để cho chị ấy đi là muốn vợ chồng con cái ở với nhau một nhà cho vui vẻ. Nhưng mà anh phải biết rằng Nếu vậy anh sẽ chẳng có nhà mà ở nữa Trong ngày hôm nay mà chị ấy không đến Thì mai ông sẽ cho người đến đòi nợ Nếu anh không nộp đủ tiền Thì đồ đạc của anh sẽ bị lấy hết Mà có lẽ cả cái nhà này Cũng bị dở đem về nhà làm cuối đun Anh Đĩa nuôi sáng mặt thở dài không đáp được Bỗng rên sớm nước mắt Anh gọi vợ ra bảo U nó nghĩ thế nào Chị để nuôi chán nản Bây giờ rụt tôi rối bên à chẳng nghĩ được gì cả. Anh hai dỗ dành, không bằng lòng cũng không xong, thì thà cứ đi cho em chuyện, vừa được ăn sung mặc sướng, vừa được tiền mà nuôi chồng con, vừa được gỡ dần dần món nợ. Anh tỷ nuôi cười đau đớn để giấu vẻ tức giận, rồi hất hàm bảo vợ. Thôi được, u nó sắm sửa mà đi. Rồi nói với anh hai, anh cứ về trước để nhà tôi đi sau. Anh hai lắc đầu tôi chờ chị ấy cùng đi và bây giờ chiều rồi trùng trình tí nữa thì tối chị để nuôi lẳng lặng đi xếp quần áo vào thúng và nói gớm anh làm như đi thú không bằng anh cho tôi chào bà con quen thuộc rồi dẫn dò thầy nó một vài điều đã mà giải thích đi thú có nghĩa là đi lính thú hết giải thích oh Có điện tay đâu mà phải thế, bất quá là đi độ một hai năm rồi về chứ gì. Mà gần đây, thỉnh thoảng anh ấy lên thăm. Anh để cháu nó ngủ dậy, tôi cho nó buống một bầu đã. Đánh thức nó vậy, chỉ đừng làm tôi nóng ruột, thế thì đến tối mai. Anh chỉ ngồi nói, anh cứ về trước, thế nào nhà tôi cũng đi mà, tôi đưa nhà tôi đi. Được, đừng sai hẹn mà khốn nha. Nói xong anh hai ra cổng lên ngựa khi một mặt. Anh đi nuôi nhìn theo rồi buồn bã bả bảo vợ Nhất nợ nhì tội Rồi bước chân vào buồn Anh thấy vợ nước mắt chạy quanh Tiếng rung rung gọi con Em ơi Chạy u bảo Con bé con cửa Mở mắt ra và vương vai Chị đi ôm nó vào lòng Em bú u cho nó no đi Từ mai cho đi Thầy nhai cơm cho em ăn nha Rồi không cầm được nước mắt chỉ khóc nức nở, anh đỉ nuôi cố nén tâm chẳng nói chẳng rằng, con bé vừa bú vừa nghịch, lúc thì nhả bú ra, trỏ tay lên trời và ê ê, chị đỉ bảo chồng, tôi dứt ruột ra đi, tôi nhớ nhà lắm, nhất là con chó con, anh đỉ nuôi lắc đầu chết miệng, đành vậy với trời, than thở làm quái gì, thôi, mau mau đi, kẻo tối. Độ nửa giờ sau, xếp dọn xong xuôi Chỉ đi nuôi bé con ra cổng đi trước Còn anh đứng lại, đóng cái hiếp cửa Khi thấy vợ thẩn thờ đến cổng Anh có cảm tưởng như trong thấy người ta Chuyển cửu một người thân để khinh ra đồng vậy Giải thích, chuyển cửu tức là linh cử Tức là quan tài, khiến ra đồng để chôn Hết giải thích Từ ngày lấy nhau, chỉ lần nghi việc này Anh mới thấy đau đớn anh đau đớn vì phải xa vợ hàng năm, anh đau đớn vì sự ly biệt này là bị ép buộc, nỗi nhớ thương vợ nó ra rất anh nên anh đau đớn quá. rồi đi theo kịp vợ anh bảo, ngực cười quá, u nó đi làm, tôi đỡ vất vả lại được tiền, thế mà tôi tưởng chừng như u nó bị đày không bao giờ gặp nữa, chỉ nói dại. hai vợ chồng nhìn nhau bồi hồi, mặt trời thế, bóng tà bản lãng có cây lặng lẽ như gửi thêm cho tâm sự buồn tênh. Đi đến đầu đường chỉ đứng nuôi quay lại nhìn cái cổng nhà rồi thở dài. Sang năm tôi về chắc những chỗ này đổi khác cả. Chồng cười an ủi. Thật là đàn bà chỉ hay nghĩ vớ vẩn. Ta nên lặng lặng mà chịu có hơn không. U nó ở đấy, sợ tìm những cái vui vẻ mà quên nhớ nhà đi. Tôi ở nhà chịu chăm chút nuôi con. Cũng có thể quên u nó được cái dĩ con sang năm thì nói như vậy Và chạy lon ton tha thủi chơi cả ngày Chẳng biết nó có nhớ mặt u nó Hay lại cho là người lạ Thỉnh thoảng tôi bé con nó lên thăm u nó mà Nhưng mỗi bận bố nó lên chơi Lúc về tôi lại thêm nhớ Thôi được để rồi xe U nó nhớ sinh công hàng tháng nhé Cứ tháng tháng tôi lại gửi tiền công về cho thầy nó tiêu Ông bà chả phải chịu lại đâu mà sợ Mà u nó nên cẩn thận Nhà người ta thì lắm đồ đạc Lỡ suy chuyển cái gì người ta lại đổ cho mình Như vú em trước thì khốn Nhất là ăn nói nên giữ mồm giữ miệng Đừng tí ta tí tuét nhé Chị đi nuôi thở dài rồi bế sóc con lên Ánh tà chiếu vào vấy nó Chị lấy nón che rồi hôn hít nó Rất âu yếm đến sẩm tối thì vừa đến nơi, bà chủ trông thấy là mắng giận. gớm đài cát mái anh đĩ nuôi gãi tài nói dối đỡ lời. bẩm bà nhà con nó vừa về ban sáng nên nó mệt, chúng con định thế nào sáng mai cũng lên hầu ông bà. ông chủ chạy ra trông thấy bầu đoàn nhà đĩ nuôi thì cao mặt nói đi làm gì mà đông thế kia cho mất công việc. dạ bẩm ông nhà con nó nhớ cái đĩ Nên con phải đưa nhà con đi Mai con bế cháu về Bà chủ đổi mặt tươi cười nói Mau rửa ráy rồi cho ăn bú Tao mong mãi nhà mày Anh thì khóc Mà nhất định không ăn gì Anh chẳng chịu bú trực ai cả Mãi đến ba giờ hôm nay mới chịu ăn tí bột đấy Dạ Rồi bà chủ nói dở cợt giỡn thật Ý nói là nửa đùa nửa thật mày mà không lên thì gọi là thế nào đêm nay ta cũng cho nó đốt nhà. Hết cầu bà cười vui vẻ, xong hai vợ chồng đi nuôi động tâm lắm. Chồng nhìn vợ, vợ nhìn chồng như hiểu thấu nỗi đau đớn của nhau. Nhưng đứng trước mặt ông bà chủ, hai người cũng phải nén cái tâm sự xuống tận đáy lòng để gượng cười. Nhưng cái cười bề ngoài, nó chỉ có thể vẽ trên mặt vài nét răng vụn về để nổi trong như miếu. Chương 6 Miệng Hùng Từ ngày chị chỉ nuôi làm bú em Thì nửa tháng đầu chị nhớ chồng Nhất là nhớ con quá Nhưng cảnh ngộ bắt buộc chị phải quên chồng Nhất là quên con chị đi Để vui vẻ mà săn sóc Nuôi nấng đứa con của người Có ba đồng bạc một tháng Cho nên những khi chị cho anh bé bú no nề Mà anh đã thiếu thiếu ngủ Thì nghĩ buồn cơ Chị chỉ khóc thầm Chị nóng ruột mà không dám nói ra Lắm lúc, chị ngồi đâu cũng không yên, đứng đâu cũng không yên, ai nói gì chị cũng không để vào tai. Chị thờ thẫn, nghĩ vơ vẩn rồi đâm lo. Chị tưởng tượng con chị đói sữa thì gầy cồm thanh sao. Chỉ tưởng tượng chồng chị vất vả, hết công nọ đến việc kia, mà nay vắng vợ thì một mình phải gánh vác hết, thật là khổ đến cùng cực. Nhưng một hôm, chị hỏi thăm một người mới ở ấp lên, biết rằng chồng con bình yên, chị mới yên lòng. Bà chủ mà nhất là ông chủ thì chịu chị lắm Ngay hôm đầu chị đã được mặc áo dài trắng của bà chủ đưa cho Bà bắt chị mặc quần và lúc nào cũng phải mặc áo trắng chứ không cho nâu sồng như trước Bà có cái khăn nhung cũ, bà cũng thải cho Cứ kể công việc hàng ngày thì chị để nuôi có thể tự hào rằng Làm chơi mà ăn thật được Thực vậy, về việc coi sóc cho anh bé chị cũng chỉ chăm chút như con chị mà thôi Có hơn tí nào đâu Vậy mà tối nào chị cũng được đi ngủ sớm Ai làm gì cũng mặc Chị không phải mó tay làm đỡ Và bà chủ không bắt chị làm đỡ bao giờ Không những thế đã bốn năm lần Chị được đi ô tô chơi mát Và được một bận lên Hà Nội theo hầu bà Vào những hiệu tây mua các thứ hàng Cho nên được thấy nhiều cái lạ Chị để nuôi cũng đỡ nhớ nhà Một hôm chị bé anh bé lên nhà trên Đứng trước cái gương to Bận ấy chị mới ngắm nhía chị Chị thấy đổi khác hẳn mà ngạc nhiên Má chị bây giờ nó hình ra và phòng hơn trước Cái thang đen nhánh Cái áo trắng bông Làm nổi thêm cái vóc người đầy đặn Rồi chị gài lại cái thang Sắp lại hồn áo Chị nghĩ đến chồng mà thở dài phải Tiếp thay Thị tươi đẹp như này Mà hiện giờ chồng chị chẳng được ngắm nghĩa Chị mơ màng Rồi đú đỡ Chị nhìn chồng chọc cái bóng chị ở trong cường Mà ơn chặt anh bé và cắn vào má Bỗng chị giật nảy mình quay lại chị thấy ông chủ đương nhìn mình và tẩm tiển cười, chị ngượng nhỉu luôn cúi. ông chủ thấy chị biết thì làm như đang giở điều gì, ông cứ vừa tẩm tiển vừa đi qua buồn ấy mà, mà không nói gì cả. chị thẹn bế anh bé xuống nhà dưới. có một lần vì một câu chuyện chẳng có nghĩa lý gì, ông chủ gây chuyện cãi nhau với bà chủ, rồi không chịu được những câu nói tức, bà út lên dẫn chồng đùng đùng sắm sửa đi hà nội, ai khuyên giải sao bà cũng nhất định không ở nhà tối hôm đó chị đĩ nuôi mới thấy rõ rệt tình bố yêu con của ông chủ đối với anh bé muốn trường ông không thể chập mắt về lo lắng cho con lo con không được ngủ yên khi vợ đi vắng mỗi khi ông nghe tiếng anh bé khóc là ông chạy ngay sang hỏi có lúc không nghe gì ông ngồi ngay giường ngủ em cạnh anh bé mà nâng đỡ bế ẩm thành ra chỉ đĩ nuôi đang nằm phải nhổm dậy và né né vào góc giường trong có một lúc đã khuya ông chủ sang buồn vú em ngồi lâu lắm hình như bà đi vắng thì ông buồn nên ông thích kiếm người nói chuyện cho khoái. chẳng thế mà ông nói cảnh tôi bây giờ cũng như cũ vú. rồi ông thở dài đăm đăm nhìn mặt chị Đĩ nuôi ánh ngọn đèn hoa kỳ lờ mờ chiếu qua màn làm cho trong ấy có vẻ kín đáo thân mật. chị để nuôi động lòng nhớ chồng nhưng vợ như không nghe thấy chị bế anh bé vào lòng tay cho đầu anh run rẩy nói lắp. Ngủ đi, chống ngoan, ông chủ lại nói. vú nuôi anh được bao lâu rồi nhỉ? Bấm ông con hầu anh con được một tháng sáu ngày rồi. À, chống qua nhỉ? Đoạn ông làm những người chán đời, than thở một mình. Thì giờ đi chống qua, mấy chốc mà già, tuổi trẻ vui được mấy. Chỉ để nuôi mỏi mệt, chỉ muốn nằm. Mà ông chủ cứ ngồi ám và nói những câu vô ích Thì chị mong sao cho ông đứng dậy nha Nên chị nói với anh bé Anh ngủ rồi, ngoan quá Vũ đặt anh nhé Đáng lẽ đứng dậy thì phải hơn Ông chủ cứ ngồi xềm xềm và nói Ừ, Vũ đặt anh xuống Bấm con sợ anh con giật mình Sao? Vì nếu con không nằm cạnh thì anh con không ngủ được Thì Vũ cứ nằm xuống có được không? chị đi nuôi không thấy ông chủ nhúc nhích khó chịu quá chị cố há miệng để ngáp rồi run run anh bé mà xuông ông chủ hỏi này thành ra vú lấy chồng mà cũng không được ở gần chồng mấy nhỉ ngủ đi anh chị đi nuôi lại đánh trong lạnh chị thấy ông chủ hỏi vớ vẩn tự nhiên lại sổ sàng quá thì phát ngựa không thấy chị đáp ông chủ lại hỏi trước kia tôi xem ý vú buồn lắm chắc vú nhớ chồng con tôi biết vậy vì truy ta ra người từ ban nãy tôi thấy nhớ bà lắm nhất là những lúc khuya khoác thế này gia vợ chồng xung hợp có phải đỡ tuổi biết bao không chỉ tỷ nuôi bắt đầu đâm sợ rồi nghĩ được kế chị khẽ đặt anh bé xuống giường bèn chui vào màn mái trong ra ông chủ hỏi Chị đi đâu? Bấm ông không ạ Nói đoạn chị mở cửa ra sân rồi xuống bếp Ông chủ chờ 5 phút Lại 10 phút Nóng ruột quá Ông tiếc rằng chưa nói được đến nơi Tay ông vẫn thò vào túi Sắp sẵn lấy ra mấy cái giấy bạc Là của ông định làm quà thưởng cho con vú em Nếu nó ngoan ngoãn dễ bảo Nhưng ông chưa dám hỏi ý nó xem Nó có ngoan ngoãn dễ bảo hay không Vì chính ông cũng thấy ngượng nhiều mà sở dĩ ông ngượng nhiều là do mỗi khi vợ ông ở nhà thì đối với đầy tớ ông hay gắt gỏng, cay nghiệt mà chúng sợ ông như thần linh. vậy bây giờ ông đã có thể tự do làm đạt được cái ý nguyện bấy lâu nay. nhưng từ địa vị thần linh ông nhảy tọt xuống làm công ma dạy. ông thấy nó đột ngột quá, cho nên ông phải bước dần từng bực một. lúc này ông như đi được một quãng dài, nghĩa là ông đã từ thần linh xuống làm người trần mắt thịt cũng tham tục như con búi em nhà ông, nên ông mới kể lệ tâm sự với nó. cái tâm sự một người đàn ông vắng vợ, nó chẳng khác gì tâm sự một người đàn bà vắng chồng, nghĩa là về cảnh ngộ ông bình đẳng với búi em vậy. vậy mà ông chờ mãi chẳng thấy búi em vào, để ông bước thêm vài bước nữa, ông bèn lay con dậy, thấy thằng bé khóc thét lên, ông chạy ra ngoài cửa ngó, nhưng thất vọng làm sao, ông búi em nhà ông đương tất cả chạy lên mở dưới rõ ràng ông thấy hai cái bóng người đi đi lại lại. Đến giữa sân con Phú quay lại nói Các chị cố mà ngủ đi, xì thụt mãi nửa đêm rồi, trên này còn bức bằng 10 ấy. Chán nản ông thở dài, đứng thần người, tâm giận quá. Chị để nuôi lại nói với xuống Anh bé cũng chẳng ngủ yên, làm ông phải thức mãi các chị ạ. Các chị bắt chổng lại hiên này mà ngủ, mát đáo để. Rồi rất tự nhiên chị lại nói với ông Bấm ông, bà đi vắng, anh con quấy quá Thấy việc kín đáo bị bại lộ, ông chủ bực mình Ông sợ mất thể diện rất to vu để anh nằm một mình, mở cửa toang ra rồi đi vu to gan thật Nói xong hầm hầm về buồn rì Chị bị nuôi mừng thầm vì thoát nạn Chị được ngã lưng đỡ mỏi, nhưng vẫn thấp thỏm quá Chị chỉ sợ ông lại sang, cho nên chị không dám ngủ say Nhất là chị không dám cửa mạnh để anh bé thức dậy Vì vậy chị mỏi rơi một nửa người Vơ vẫn chị nằm lo cho thân chị Còn ngày mai, đêm mai, còn ngày kia, đêm kia Chị vẫn sẽ như trứng đầu đẳng Bà chủ biết bao giờ vui giận mà trở về Mà có đời nào bà về nếu ông không thân hành đi đón Hoặc không cho người đi mời Nếu bụng ông chủ mà đúng như lời đoán của chị Là định dở trò phải gió với chị thì chị biết làm thế nào quyết là chị chỉ có cách kêu tướng lên mà thôi. rồi chị thương thân, bỗng tự nhiên tham của mà sa vào miệng hùng. chị thương chồng hèn mọn thật thà vì sợ hãi mà bắt buộc đem vợ đến một nơi mà không ngờ là nguy hiểm. mai có ai về ấp đâu? giá có người về chị quyết nhắn cho kỳ được chồng lên nói rõ chuyện này rồi bàn nhau kiếm cớ mà xin về. chứ còn một năm hai năm nữa rồi chị sẽ gặp băng dưới đêm hải hùng như đêm nay hoặc hơn đêm nay bỗng chợt nghĩ đến cái nhọc khó, cái ngờ nần, chị thực sự khóc. Suốt cả ngày hôm sau chị đĩ nuôi ngâm nếp lo, nhưng may quá vì chị khéo trốn tránh ở nhà dưới và ông chủ bận công việc từ sáng đến chiều, lúc nào cũng cao tỏ nên chị được yên thân. Nhưng cố niên là lại đến tối, cho nên chị đĩ nuôi buồn buồn thơ thẩn cả người. Chị xuống người ta ngủ ở trên nhà trên bên buồn anh bé. Nhưng người ta che chỗ ấy quốc gió và lắm mũi. Biết là đêm nay lại thân cô thế cô. Chị chỉ nuôi lành liều, quyết định đến lúc xảy ra công việc thì chỉ còn có cái khí giới để chống cự là chị kêu lên mà thôi. Rồi đặt mình xuống giường, chị ru anh bé và hết sức giữ cho anh ấy ngủ say. Chị nằm trong màn, mở mắt ra nhìn, bỗng thấy ông chủ gọi. Anh bé ngủ rồi. Vũ em! chống ngực chị nổi lên thình thình chị không đáp. Vú em ngủ rồi à. Câu ấy vừa nói xong, chị thấy ở ngoài tường có in rõ cái bóng người đi đến. Chị dẫn đèn đến cổ, quả nhiên ông chủ đón rén sang bù. Chị vừa nhắm mắt nằm rất yên. độ một chốc, chị thấy tiếng anh hai ở nhà ngoài. Bẩm ông, chị hết hồn, thôi chết, không biết lúc anh hai gọi thì ông chủ đứng đâu. Lúc ấy chị nhắm mắt, chị chẳng rõ. Nhưng chị thấy tiếng dếp đế cao su rõ rén ra Mở mắt chị thấy cái bóng trên tường vụt một cái Rồi thấy tiếng đá Hai gọi tao đây à Việc gì thế Nhưng không thấy anh hai nói gì Chị không hiểu thế nào cả Chị ngồi dậy ra mé cửa chết ngó ra Thì thấy anh hai đứng dưới bếp Đang nói gì với mọi người Lại cười và trỏ lên bùa anh bé Chị hiểu Chán ngán quá Thôi thế thì đứt rồi hắn là anh hai đã trông thấy ông chủ ở trong buồn chị Rồi không muốn quấy nhiễu ông Nên anh chạy vội xuống nhà dưới Vì vậy anh trót buộc mờ bộ chủ Mà chủ hỏi anh chẳng ra lời Thế thì họ nghi rồi Chị chỉ nuôi thở dài cứ nước mắt lẩm bẩm Lại còn nó nổi này nữa Ai giảng cho anh ấy tìm được việc oan ức này Chương 7. Vợ con Từ khi chị đi nuôi vắng nhà, anh đi nuôi buồn lắm. Cái đi nhớ mẹ, nó lèo nhèo suốt ngày Nhiều lúc thấy con khóc, anh xung xin nâng niu nó, mà tự nghĩ đến cảnh anh những rớt nước mắt. Xong số thiện công của vợ anh, nó an ủi anh một cách rất mạnh mẽ. Những khi con đã ngủ yên, anh vơ vẩn nghĩ thì thấy cái tương lai tốt đẹp lạ thường. Anh sẽ được sạch nợ và làm ăn khá giả. Một đôi khi có người trong ấp có việc gì phải đến nhà ông chủ trở về mà anh hỏi thăm, thấy vợ được bình yên thì anh mừng lắm. Nhất là anh nghe nói vợ anh béo ra, trắng ra và ăn mặc sạch sẽ thì anh càng vui vẻ. Thật ra anh không hề được nghe thấy ở ngoài người ta dị nghị, người ta bảo không khéo thì anh mất vợ. Anh cứ hy vọng, hy vọng cái món tiền ba đồng cho đến lúc thất vọng. Nhưng nào anh có dám thất vọng hẳn? Tuy chờ mãi chẳng thấy vợ gửi tiền về mà anh vẫn tự dối anh để yên chí rằng vợ anh chưa gặp người chắc chắn để nhờ đưa anh món tiền ấy. Bởi vậy anh túng đến nỗi bất đắc dĩ phải đưa nhờ hàng xóm giữ con để đi làm mướn. Nhưng anh cũng chỉ liều được một hôm thôi vì anh thấy tối hôm ấy cái điểm nóng đầu nó quấy cả đêm. Anh nhớ vợ thương con đâm ra sốt ruột rồi sáng hôm sau thấy con sốt nặng hơn anh lo lắng. Bè nhờ người nhắn cho vợ biết Và gửi tiền về cơn thuốc Đến lần này anh mới thật hết hy vọng Người ấy kể chuyện cho anh nghe rằng Tôi không gặp bác gái Sửng sốt anh ơn con vào lòng hỏi Thế nhà tôi đi đâu Tôi không ngờ nông nổi ấy bác ạ Rồi người ấy thở dài Kéo anh đi nuôi ngồi xuống và nói Bác nên ôm tồn mà nghe Lúc tôi đến nhà ông Không may cho tôi tôi không gặp bác gái Mà lại gặp ngay ông đứng ở cổng Tôi chào Ông hỏi tôi đến có việc gì Tôi đem những câu bác giận mà nói Thì ông cười lạc hỏi Thằng Đĩ nuôi nói cho vợ nó lên nếm cơm nhà tao đó phải không Nó đã học được thói các vú em Mà nó dối con nó ốm để bắt bí tao à Mày về bảo nó Sao không nhắn là cả cha nó, mẹ nó Và con nó cùng chết một ngày Có hơn không Anh Đĩ nuôi tái mét mặt Cắn môi nhỉ ngợi rồi hỏi Thế bác nói sao? Chẳng nói được câu gì Vì xong câu ấy ông đi vào luôn Sao bác không đi theo? Có tôi đi theo Nhưng ông quay lại đóng cổng và bảo Đứng ở đó Rồi ta bỏ nó ra Tôi đành chờ ở cổng vậy Nhưng chờ đến hàng giờ mà chẳng thấy bóng chị ấy đâu cả Tôi cố nhìn vào tận sân trong Nhưng tôi chỉ thấy vắng tanh vắng ngắt Tôi đứng chồn cả cảnh Vừa khát vừa nắng Tôi đẩy chân cổng sắt toan vào Nhưng mà phía trong gài than thế nào Tôi sợ mãi không thấy Mãi đến tận 3-4 giờ sau mới có người đi ra bảo tôi Anh cứ về đi vú em đương bận Tôi hỏi thế vú ấy có nhắn gì không Tôi không biết Đó là ông bảo thế Tôi cố đứng lại thêm 1 giờ nữa Mà cũng không được ít gì hơn Tôi bèn quay về Anh chỉ nuôi sờ đầu con nói Tôi khổ quá bác à Nhưng mà bác ơi tôi lại nghe thấy người ta nói lạ lắm kia. Cầu đôi lòng mình anh Đĩ nuôi quắt mắt nhìn ra ý hỏi Tôi nghe ở ngoài họ thôn sao rằng Không khéo bác bị lừa Anh Đĩ nuôi trỏ vào ngực rắn rỏi nói Tôi bị lừa Phải bác bị lừa Người ta bảo ông đã bỏ vợ Chột dạ anh Đĩ nuôi hỏi dù Ông bỏ vợ Bỏ vỡ làm gì? Có việc gì đến tôi không? Khẽ gật đầu, người ấy cười thương hại Việc lắm chứ, người ta đồn, bây giờ bác gái không phải là vú em nữa Thì làm sao? Bác gái lên trước làm bà hai Quên hẳn cái đĩa đương nằm trên tay Anh đĩa nuôi đứng phắt dậy, trợ hai mắt căm hờn nhìn bạn, hỏi Có đích không, bác? Nhưng không chờ câu đáp, anh đĩa nuôi nước lên khóc Lại còn đến nổi thế nữa chứ à Cái đĩ ở ngoài cũng khóc Xong người bạn ái ngại Vỗ vai anh đỉ ngùi và an ủi Đó là tôi nghe người ta nói Chứ lấy gì làm chắc chắn Để rồi hai năm rõ mười Cái đã nào Anh đỉ ngồi thổn thức đá Đấy bác suy ra Thì biết thật hay hư Vì cớ gì ông bỏ vợ Vì cớ gì ông không cho nhà tôi giáp mặt bác Tôi không ngờ lại có chuyện này cả đêm hôm ấy máu ghen sôi lên sùng sục anh để nuôi út đến nỗi phát sốt thì ra chị để nuôi không định mà làm hại cả chồng lẫn con sáng hôm sau anh để nuôi dậy sớm liều với số phận anh lại nhờ người hàng xóm giữ con rồi hăng hái ra đi ai hiểu chuyện cũng hòa nhàn cho anh và đều can ngăn anh chờ vài hôm nữa cho anh và con anh lành mạnh nhưng còn ai ngăn nổi anh lúc này anh quý sao cũng bắt vợ anh về cho kỳ được Dù tiền công có đến bạc trăm một tháng, anh cũng không thèm. Vợ chồng thật bụng yêu nhau, còn làm cho người ta sung sướng gấp mấy sự giàu có. Nếu vợ anh nhất định không về, thì anh đành ở tù mà cho đứa bạc tình một nhát dao vào gực để anh khỏi ra những ngợi, xấu hổ. Rồi vớ vẩn nghĩ đến chuyện cũ, anh nhớ ra rằng chính vợ anh muốn đi ở vú nhà ông chủ, thì có lẽ là ham sự giàu sang Anh cân, anh hờn quá, anh đánh ra ghét đàn bà là giống dễ đổi bụng. Anh thấy nghèo hèn xấu xí mà lấy vợ có nhan sắc là một cái vạ. Đi đường chẳng mấy chốc đã tới nơi. Anh bị nuôi trống ngực thình thình như mắt được trông thấy cái bi kịch mới diễn ra vậy. Bỗng nghe thấy còi ô tô rồi cái xe lù lù ở cổng hoành ra. Từ từ tiến đến gần anh. Anh đứng sững lại nhìn kỹ vào trong. Anh như bị sát đánh ngang tay ban hoàng cả người. Anh thấy vợ anh ngồi trong mà ông chủ vặn lái. Xe đi ngay mặt anh. Vợ anh trông thấy anh thò đầu ra nói Nhưng xe đi nhanh quá anh nghe không rõ Vì lúc ấy anh bị ồ tai lóa mắt Rồi xe đi vụt qua Một đám bụi mù Vợ anh còn ngoái cổ lại nhìn Anh nghiến răng giơ hai tay nắm chặt Rồi thở hỗn hển Thế là anh hết cả hy vọng Nhưng đứng nhìn theo đám bụi mù có ích gì Anh phải hỏi hàng cho biết hơn nữa mới được Anh mới vào trong nhà với bọn người nhà Anh gặp anh hai bèn hỏi Nhà tôi đi đâu với ông Anh có biết không Anh hai không đáp Chỉ nhìn anh và mỉm cười Thấy cái mỉm cười láo lĩnh Anh đi nuôi hiệu ý hỏi Bao giờ ông về Anh hai lại mỉm cười lắc đầu Anh đi nuôi hỏi cáo Bao giờ về Anh không biết à Anh hai bổ vai anh đi nuôi chế nhạo Ông đi đâu dễ xin phép tôi thì sao Anh thật là thằng ngốc Tôi khen anh đó Phen này khói tì tiêu. Anh biết những gì, anh cứ cho tôi nghe. Nửa kính, nửa hở, anh hai nói. Tôi chẳng biết gì cả. Thế mà tôi biết, anh đừng giấu tôi. Thế thì anh không ngốc tiếng nào. Tôi khen anh đó. Anh bị nuôi tức út người lên, hỏi. Bà có nhà không? Anh hai đụng đỉnh đá. Anh tra tôi à Anh bị nuôi nắm tay anh hai một cách thân mật năng nỉ ở đây chỉ có anh là tôi thương mật hơn hết cả mọi người vả chân mình cũng là đầy tớ, cũng bị đầy đọ như nhau, ta nên thương nhau thì phải. vậy anh nên bảo thực tôi. có ý cảm động anh hay hỏi. anh muốn biết cái gì? người ta đồn ông bỏ vợ đi đến nhà tôi, phải không anh? người ta đồn thế à? thế thì anh không nên tin ông không bỏ vợ. vậy thì bà có nhà không? không. bà đi từ bao giờ? Bà giận ông, bà đi Hà Nội đến ngót một tháng nay Chả có lẽ Thế hôm nay ông đi đâu Hình như đi Hà Nội Mà nghe đâu đi vắng lâu mới về Anh có nghe người ta nói chuyện ông với nhà tôi không Anh hai phá ra cười đó việc <cười> gì phải nghe Sao anh không hỏi rằng tôi có trông thấy hơn không Ừ, anh có trông thấy điều gì khả nghi không Nhưng anh đừng phát hung nha Tôi có trông thấy một lần, hai lần Ba, bốn, năm lần Nhưng không biết có nên nghi không Thôi anh đừng đùa nữa Anh không thấy gì Anh đoán thì biết Anh để nuôi ôm đầu khóc Thảo nào con tôi anh ạ Mà hiện bây giờ tôi cũng sốt đây Thế mà tôi dứt ra đi Vì hôm qua tôi nhắn cho nhà tôi biết Và gửi tiền về Mà ông không cho vào Nhà tôi có biết hay không hả anh Cái đó tôi không rõ Nhưng tôi tưởng làm quái gì mà chẳng biết Anh bị nuôi lau mồ hôi tráng, thở dài Anh hai nói Ông nhà ta vẫn có cái lối ấy Cho nên tôi rất thương hại anh ngay từ buổi đầu Xong chẳng lẽ tôi lại nói ra Lỡ ông biết thì tôi chết Rồi chúng tôi hiểu cả cái mu của ông Từ khi ông đánh mất hai chục bạc Cho đến khi xin sự cãi nhau với bà Để bà dẫn bà đi Làm thế nào bây giờ Anh có cách gì giúp tôi với Khó lắm Bởi vì khó hay dễ là ở chị ấy Mà chị ấy thế nào anh biết đấy chứ Nói chuyện hồi lâu Anh để nuôi trở ra về Càng căm càng hờn Vì những nỗi uất ức vẫn chứa chất trong lòng Chưa thể làm cho nó bớt đi được Cái địa xót nặng hơn buổi sáng Mà nuôi con thì anh địa rất vụn về Nhiều lúc anh cảm vì nỗi quạnh hiu Ở vào đồng đất người Xung quanh họ thân thích không có Những lúc khó khăn bấn quẩn Không có ai bàn bạc Giúp đỡ được một điều gì Rồi hôm sau, cái đỉ lên trứng xài uống vắng Được vài ngày thì nó thở hơi cuối cùng. Vợ bỏ, con chết. Anh đỉ nuôi như cũng chết đi một nửa đời người. Mối thù của anh càng to. Anh quyết phen này đến sửa tội ông chủ và vợ anh cho đáng thiết. Anh bè từ giả hết mọi người trong ấp rồi ra đi. Anh đến nhà ông chủ, nhưng ông vẫn chưa về. Anh nói với anh hai chuyện con chết và xin cho ở nhờ vài hôm để chờ vợ. Anh hai ái ngại nên chiều lòng anh Anh ở đó đêm ngày mong mỏi Xong tịnh không nói với ai cái ý định của anh Trước mặt mọi người anh vẫn vui vẻ như thường Và bảo họ rằng Anh muốn đến xin ông chủ cho ở hầu luôn trong nhà để gỡ nợ Nhưng mọi người đều bảo đi làm bố em lại có chồng sợ sợ bên cạnh Thì ai người ta bằng lần Anh bị nuôi hiểu câu ấy cả nghĩ đèn lẫn nghĩa bóng, Cho nên anh càng thấy nhục nhã ngấm ngầm cái nhục nhã của một anh chồng có vợ phải lòng trai tức là cái nhục không có chữ mà tả vậy chương 8 chương cuối ân bể trời anh bị nuôi ở chờ ba hôm trong ba hôm trời anh những đầu gan nấu ruột anh giận vợ đi bạc quán lật lừa anh thấy cái đời của kẻ nghèo khó nó như cái đời bỏ đi vậy mai sau hôm thứ tư thì bà chủ về anh mừng quá anh cố tố cáo việc tiền của ông để bà thôn xử nhưng mãi anh không dám dàn mặt bà vì từ lúc về đến nhà bà gắt cổng âm ỉ bà hỏi việc này việc nọ bà quát tháo với cả mọi người thỉnh thoảng bà mắng những câu quái gở tao thì đuổi hết cả xuống bay đi đến tận trưa anh chỉ nuôi đánh đo mãi mới lên nhà trên thì lạ quá bà chủ vừa thấy anh đã trở giận lôi đình bà sám mặt lại nghiến răng trỏ vào mặt anh mà nói à quân bạc Mày giúp ruột tao Anh địa ngạc nhiên run sợ Anh ấp uống đáp, Bấm lạy bà Con mới đến đây vài hôm nay Bà chủ cười rằng Lạy bà Ra chúng bay bạc thật Tao biết cả Mày tưởng tao không có mắt hay sao Nói xong bà đứng phát dậy tấm tóc anh Rồi cứ lưng mà phát mãi Tuy anh địa nuôi không đàn Nhưng anh cũng kêu chiếu lệ Anh chẳng hiểu chuyện gì Anh muốn để bà chủ nuôi cơn giận Rồi hỏi xem vì sao bà đánh anh Nhưng vừa buông anh ra Bà đã quay xuống bếp gọi phán Chúng mày đâu cả rồi Những tiếng giả ra dưới nhà Đang cho anh đi nuôi kinh nhạc Anh nhìn bà chủ Anh thấy bà khám ngoẹt người lại Và tay run rẩy Người nhà lục tục kéo lên Bà chủ hung hăng nói Chúng mày trói thằng này lại cho tao Lệnh trên bàn xuống Kẻ dưới cứ việc râm rắp thi hành Anh đi nuôi lại vang rã bột mép Độ 5 phút, anh bị gô vào cây cao phơi ra giữa nắng. Bà chủ nhìn mọi người làm xong việc, rồi quỳnh tay hất hàm bảo mọi người. Chúng bè chỉ mỗi đứa một cái giày đánh thằng Đĩ nuôi ốm đòn cho tao, tội vạ đâu, tao chịu. Rồi bà trỏ vào anh Đĩ nuôi mà rằng, mày làm hại gia đạo nhà tao, mày thông với vợ mày để rút ruột ông. Bẩm lại bà, không phải thế, oan con quá, chính con định bẩm bà việc này để bà nói chuyện khuyên trang ông. Bà chủ cười chua chát. À vừa đánh trống vừa ăn cướp Mày khôn thật Nhưng tao thử xem bây giờ mày có còn khôn nữa không Rồi quay xuống nhà dưới bà gọi Chúng bay đâu có rồi Hay về hùa cả với nó Mọi người sợ hãi chạy lên bà bảo Cho chúng bay đánh sướng tăng Anh đi nuôi bị những ngọn gậy vào lưng Trước còn kêu thương Sau kêu mau giận Sau hết thời không kêu được nữa Quần áo anh rách tan tành mà bắp thịt thâm tín đỏ ngợn những máu bị phơi ra ngoài nắng. Anh đánh liều, anh mê lên, anh chỉ thấy rách, anh không nghe rõ gì nữa. Bọn người nhà trông thấy anh mà thương hại, nên đến lúc anh gục lả ra thì họ cũng khoang tay. Nhưng bà chủ chưa hết cơn hờn bao quát Chúng mày không đánh cho nó ốm đòn thì tao cho chúng mày một trận. Thì vừa lúc ấy ô tô ông chủ về, bà chủ đương đứng quỳnh hai tay hóng hớt. Bà quýt một cái rồi đi thẳng vào Ông chủ xuống xe Trông thấy cảnh tượng mà giật mình Ông hiểu cả việc Ông bèo nhanh nhẩu lên thềm Vào buồn vồn vã Mợ đã đánh nó rồi à Thải tội nó Chứ dậy vò tôi thì oan tôi quá Bà chủ lặng người không đáp Ông lại làm ra dáng vui vẻ Sáng đến gần Mợ ơi Mợ giận tôi đấy à Bà chủ thở mạnh một cái nói Thôi Ông giết ngay tôi đi, còn về đây làm gì? Ông chủ cười lành lành, rồi đi thông thả ra huyền. Anh đi ngồi vẫn cục lạ ở giữa nắng. Ông liếc mắt nhìn qua, rồi vẫy gọi anh hai và hỏi. Chú mày đánh nó có đau lắm không? Anh hai chắp tay gật gật, nhanh nhẩu đáp. Bấm, đau lắm, đi bài truyền lệnh thế, không ai dám thưởng. Phải, tội ở nó, nó đáng phải đánh. Anh hai nhìn chủ có ý gặp nhìn rồi hỏi. Bấm ông, vú em đâu? Ông thở dài. Em bé thì ở Hà Nội, hiện nay đã thay vú. Còn vợ nhà lý nuôi thì hôm qua bị trận đòn và bà đã đuổi đi rồi. Bấm, tối gì à? Bà chủ nghe tiếng trừng mắt quát. Tối gì? Mày còn hỏi hay không? Chúng bay tệ lắm, tao không biết cả, liễu hồng Anh hai sợ quá nói lãng bẩm thê hiện nay vợ đi nuôi đi đâu ông chủ đáp nó no về với chồng nó ở ấp chồng nó đến đây từ bao giờ bẩm ông đã đến bốn hôm nay chắc anh ấy như chị ấy rồi đến đây định bắt về ông chủ cau mặt hỏi khe Thế có bẩm bà gì không anh hai cười bẩm không được hãy bà bảo gì chúng mày cũng phải nghe theo phải chiều bà hết sức không được trái ý nghe chưa? dạ. ở dưới sân anh để nuôi mở mắt thấy ông chủ thì anh nhìn chồng chọc, tâm hờn anh sán mặt lại, rồi như không đủ can đảm để chịu đựng thêm những nỗi đau đớn nữa, anh nhắm nghiền mắt lại. lúc ấy bà chủ ra hiên thấy chồng thì hơi giận lại đầy lên đến cổ, bà đùng đùng đến gần anh để nuôi, bà dở hết sức ra để tát để đánh, rồi vừa dứt tóc bà vừa chửi bà làm đủ trăm hình nghìn tội, anh chỉ nuôi hết kêu lại van nhưng rồi biết rằng vô ích, anh đâm yì ra cắn răng đành chịu những hình phạt. đến chiều thẳm bà chủ thấy anh đỉ nuôi đã kiệt hơi sức, bà mới bỏ người cởi trói và lôi anh ra cổng. anh chỉ nuôi đau như người nằm còng quẹo bên bờ cỏ, anh cố bò lê đi nhưng được độ ba bước anh không còn sức nữa đành chịu nằm bẹt dưới. Chị đi nuôi phải đuổi, về tới nhà Thấy cửa đóng miên mít Hỏi thăm hàng xóm, thấy người ta kể lại chuyện đầu đuôi Chị vật vả, tru lăng, kéo lộn Sợ đấm bổ đi tìm chồng Nhưng chị có biết chồng chị đi đâu Chị yên chí là chồng đi tìm chị Chị chán ngán lạ thường Chị biết rằng chồng chị đau đớn và nghi ngờ chị Chị phải minh oan mới được Làm thế nào để báo thù con người Đã manh tâm làm cái gia đình chị tan nát Chị điều đi, đi vơ vẩn tới chạy ông chủ chị không dám vào hỏi những người quanh đó thì chỉ biết rằng chồng chị có tới đấy nhưng không rõ rằng còn ở đó hay đã đi từ bao giờ chị bèn nhờ người nhắn hỏi anh hai nhưng anh hai không bảo sáng sớm hôm sau chị thấy chiếc xe hơi đi qua nắp sau hàng rào chị nhìn theo chị thấy một mình ông chủ vận máy mà xe thì chạy nhanh lắm chị bèn theo với xe mà đi nhưng được độ 2 giờ sau chị thấy xe ông chủ đã trở về chị đứng rạp sang cạnh đường Cố nhìn vào trong xe Xe gần tới thì đi chậm dần dần Ông chủ ngó đầu ra bảo chị Về nhà tao bảo cái này nha Rồi chiếc xe hơi lại bốc bụi chạy nhanh như bay Chị chỉ nuôi nửa mừng nửa lo Đắn đo mãi mà không quyết định có nên về nhà ông chủ hay không Về có việc gì Sao ông không bảo ngay Hay là vì có người khách lạ ngồi trên xe Mà ông không muốn đổ lâu để bảo là việc gì Sau hết chị liều ký nhắm mắt đưa chân thêm sao Vì chị đoán già rằng Ông cho mấy tháng công trước Tất cả đi trên đường cát nóng bỗng chân Chị đi nuôi băng khoăn Tự hỏi mãi bao nhiêu điều Mà không biết câu trả lời nào là đúng Độ buổi trưa chị vào trại Tự nhiên chị thấy giận tóc gái Chị thấy cảnh nhà như có vẻ buồn bã Lặng lẽ khác thường Ngập ngừng mãi ở cửa Sau đánh bạo chị vào Thì vừa lúc ấy chị trông thấy bà chủ Chị tái mét mặt nhớ lại những trao đổi hai hôm trước, chỉ tưởng tượng ngay đến một cuộc đánh dây thứ hai nữa. Chị lẳng lặng chắp tay chào thì bà chủ đơn đã tươi cười, vậy chị lại giờ và bảo: "Mày làm tao dày già dã quá, chồng mày nó lên đây tìm mày, chứ nó cảm nắng." Giật nảy mình, chị đidu nhìn bà chủ có ý hỏi thêm. Bà chủ bảo: "Rồi thương hại quá, thuốc nào cũng không chuyển. Bấm bà, thế nhà con đâu?" bà chủ vẻ mặt ái ngại, trở tay xuống nhà dưới. chị đi nuôi vội vã chạy thì đến nơi chị giật nấy mình, chị òa lên khóc. chị chẳng được khỏi hang chồng chị bệnh tật làm sao? chị chỉ được thấy cổ báng mông manh, trên có cái bát phố đầy gạo, cắm ba cái chân hương đỏ. trong nhà một bầu không khí lạnh lẽo buồn tênh. chị vật vã bên quan tài, chị gào chị khóc, khán cả tiếng hết cả hơi. bao nhiêu người đứng ở ngưỡng cửa nhìn vào đều thở dài một cách én e ngại bỗng bà chủ vỗ vai chị mà rằng này tao bảo chồng mày chẳng may xấu số thiệt phận không được gặp vợ gặp con nhưng cũng còn may mà được chết ở đây thì tao làm phúc cho cậu bán nghe chưa chị đi nuôi cảm động Tắt nước mũi chùi nước mắt đáp dạ mà ông cũng phải đi ô tô mời đốc tờ về khám xét để tiện sự trình báo nghe chưa dạ con lại bà thương con Ừ, nhưng ta cũng thương hại chồng mày, xưa nay hiền lành Mày tí thế cũng ngoan ngoãn Thì ta bảo các anh em chốc nữa khi ra đồng Ta cho chôn nhờ vào ruộng nhà, nghe chưa? Này, cầm lấy Chị dĩ nuôi ngẩn đầu lên, thấy cái chế năng đồng của bà chủ đưa cho Thì động lòng quá, vội vàng khép chân lại Xì xa xì sực, lại lấy lại để Bà chủ nói, thôi, tao trước cho Nói đoạn hứng hở bà lên nhà trên Chị Đĩ nuôi quay ra Trong thấy mọi người thì vừa khóc lóc vừa nói Em lại các bác Các bác giúp cho trà em được một yên mã đẹp Thôi chị không phải nói Chúng tôi xin hết lòng Ông bà đã mời thầy chạy thuốc mãi Nhưng anh ấy chẳng qua cũng là tài số Làm lấp cả tiếng nói Chị Đĩ nuôi nứt nở khóc quà Rồi thấp lễ mọi người Để chân thành cảm tạ Kiếp năm 1935 hết chuyện